Đọc chuyện Đêm Chuyện Khuya thưa quý vị và các bạn trong trận chiến chống quân nguyên mông lần thứ ba việc tiêu diệt đoàn thuyền tải lương thực của giặc là việc vô cùng quan trọng quyết định đến thắng lợi của quân ta phó tướng trần khánh dư đã thực hiện đúng chỉ lệnh của quốc công tiết chế hưng đạo vương trần quốc tuấn trong nhiệm vụ quan trọng này ông đã bày binh bố trận lừa thuyền giặc bắt buộc phải chui vào cửa vạn đó là chiếc túi bẫy kẻ thù chỉ chờ giặc vào là xiết lại phần lớn chiến thuyền chở lương thực của giặc đã bị tiêu diệt Tiếp tại Trần Tăng Trần thuyền thực Thoát thuyền Trương tải thực toàn ta tiếp Tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần Khải viện giặc kiếp đội Liệu với đến phần nữa ngõ sông Đằng đoàn quân Quang Khánh Nhằm không lương nào vạn Còn đoàn Văn quân lương quân Nguyên an Chúng cùng nhà văn Hoàng cửa của của của của Của Bạch có cho cho cầm có lịch Quốc sử bão Hổ hãy Đã đầu Kẻ về Dư qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà hiện thời chưa biết quân hộ tống chạy đâu hết nhưng mỗi thuyền vẫn còn tới năm sáu mươi quân nếu biết chia ra mà đối phó thật gan dạ thời quân ít vẫn có thể thắng quân nhiều chỗ này ta thấy tạm yên các ông về cho thuyền ẩn sát vào chỗ khuất lấp quanh sườn núi chờ xem còn thuyền quân thuyền lương nào chạy thoát thì gom cả vào đây có nhẽ quân ít ta không thể đi ban ngày được đâu một khi giặc đã phát lộ ra thì khó bề tẩu thoát bẩm vạn hộ thế thì ta phải đi trong đêm sao một viên đô tướng mạnh dạn hỏi phải chúng ta đi đêm trương văn hồ đáp bẩm đi đêm như người mù mà lũ hạ cấp đâu có biết được luồng lạch sâu nông thế nào lại còn san hô đá ngầm nguy hiểm lắm được ta sẽ đi tiên phong dẫn đường các ông cứ theo luồng ta đã đi thì không sợ vấp nói xong trương văn hồ khoát tay ra lệnh mau cho thuyền tìm chỗ trú ẩn kín đáo lại nói các tướng nhân đức hầu trần đa nguyễn chế nghĩa nguyễn k h o i chặn đánh tan tác mấy chục thuyền quân hộ tống và cả đoàn thuyền lương dài rằng giặc từ cửa ba trẽ qua cửa vạn tới cửa nối đám thuyền binh giặc những chiếc nào bị quân ta quay lại đánh biết nguy ngập không chạy trốn được chúng chống cự rất yếu ớt ngồi tụm lại ở một góc thuyền khi quân ta ùa vào c h ú nhiệm g đều xin à n Còn những g cả c h ế c Chúng không hề có ý định cứu nhau Hoặc cứu các chạy ở ngoài vòng không định nhau thuyền lương mà mạnh thuyền nào thuyền n tháo Mà i vây ấy hề h ý vụ của ba vị tướng quân ngoài việc tiêu diệt giặc còn phải ngăn không cho chúng nó chạy thoát và dồn chúng vào cửa vạn và cửa đối để các lực lượng phía trong tiêu diệt nốt sau khi đã trao nhiệm vụ cụ thể cho từng vị tướng dưới quyền nhân huệ vương trần khánh dư tự mình cầm quân b à y trận Chờ b ắ trần giặc t o trong vào n vùng cửa vạn、Quả、nhiên thuyền giặc trong khi hỗn chiến biết mình đúng thế, phải tìm đường trốn chạy, nhưng lại không xác định được phương hướng vì thế, các thuyền hội tống và thuyền lương chạy vào cửa vạn khá nhiều g giặc Vì và cửa chạy xác được các chạy cửa lại Quả Phải khi thế thế hội khá biết tìm t r khánh dư lập kế bắt sống tất cả quân giặc một khi chúng đã chui đầu vào cửa vạn vì vậy ông cho quân phục kích khắp các luồng lạch ngang t ắ t và chỉ để một luồng chính cho thuyền giặc chạy thẳng vào sâu trong quân cảng cũng tức là vào xào huyệt của ông khi giặc đã vào trong cái túi mà ông mở sẵn thì ông chỉ việc xiết miệng túi lại tựa như người cất vó bè quả nhiên quân giặc lũ lượt kéo nhau chạy vào trước nhất là năm chiếc thuyền binh đầy lính đứa nào đứa ấy cung nỏ đã dương sẵn chỉ chờ buông dây hoặc bật lẫy thuyền giặc vừa chớm vào bến cảng trời đã mờ mờ sáng cho tới lúc trời sáng trắng hết thảy quân giặc đều khiếp sợ vì trước mặt là dãy núi làm bình phong của bến cơ sĩ đại việt răng răng quân mai phục tầng tầng lớp lớp bên sườn núi vòng cung phía sau bến áp sát bờ sừng sững một dãy núi cao chạy song song với bờ biển trên núi là rừng cây rậm rạp ngang sườn núi không thấy cờ xí nhưng trong các lùm cây nhìn kỹ đều thấy động chắc là quân mai phục ken dày chứ giờ này thú ăn đêm thì đã đi ngủ thú ăn ngày lại chưa ra khỏi hang ngoảnh nhìn bên tả một đoàn thuyền cờ dí tung bay các mái trèo băm nước phăm phăm bọt tung trắng xóa thuyền lao nhanh như ngựa chạy ngoái nhìn bên hữu lại một đoàn thuyền khác cũng đang lao nhanh y hệt đoàn thuyền bên tả vậy là tiền hậu tả hữu tứ phương đều thụ địch lũ giặc trên thuyền dù là thuyền chiến hay thuyền lương thầy đều hốt hoảng chúng có cụm lại trên mỗi thuyền và các thuyền đều áp mạn vào nhau chứ không tìm đường trốn chạy nữa ngay cả những tên lính khi trước năm mươi năm cung nỏ nay đều vứt hết xuống sạp thuyền chắc là các viên đô chỉ huy biết không thể kháng cự và cũng không thể trốn chạy đúng lúc đó từ trên bờ ngay phía sau những chiếc thuyền giặc có tiếng nói phát qua một chiếc loa đồng giọng trầm sâu chắc đ ị c h đương nhiên phải nói bằng tiếng tàu kẻ xâm lược đã cung đường Các cờ bước người đang bị bao vây bốn、mặt. Nếu muốn toàn tính mạng, kéo ngay cờ trắng đầu hàng, bỏ hết khí giới lại thuyền và từng người một bước lên giới bờ. lại đầu bao bị bỏ kéo vây và mặt. một hết khí dưới kia các thuyền lục tục kéo cờ trắng đành rằng quân thiên triều không ngờ đến kết cục này nên không mang theo từ lúc xuống thuyền vậy mà thuyền nào cũng kiếm được khá nhiều vải trắng và cùng một lúc màu trắng đã tràn ngập các thuyền binh thuyền lương của quân đầu hàng Trên bờ, không biết tử sát tới thuyền từ trong lạch tiến về phía bến, đối nhau thành một lên không quân xuống nước Khoảng bến, nhau đón hàng binh lên bờ, bờ. kéo chục chiếc lạch phía chiếc dài vài đối dai mếp đâu cầu ao mấy dặm. và về quân đầu hàng lần lượt rời thuyền leo lên cầu loa lại thét các viên đô tướng tiểu đô tướng đi về bên tả quân lính đi về bên hữu phó tướng nhân huệ vương sai dẫn tù binh tới vùng sâu nội địa và lọc những tên đầu sỏ để lấy cung ngay lại sai quân đưa hết lương thực vừa thu được vào kho cất dấu giao các việc cho thuộc cấp xong nhân huệ vương liền cấp báo cho hương nhượng vương trần quốc tảng thượng tướng t r i ê u minh vương trần quang khải có một số thuyền lương của giặc chạy thoát đang tìm đường vào bạch đằng rồi n g ư ợ c vạn kiếp đ e một lương vương quân thoát hoan, xin trừng không để cho cho thoát tay ra trị, để m thuyền thoát chạy lương nào của giặc chạy thoát vào nội giặc vào của địa.、Một、mặt ộ t m sai nguyễn k h o i đem binh thuyền truy đuổi tàn quân của giặc mặt khác sai nhân đức hầu trần đa và tướng nguyễn chế nghĩa chốt đủ thuyền bè và quân tinh nhuệ gần cửa vạn cửa đối nếu giặc lại đưa thêm viện binh hoặc lương thực qua nước ta bằng đường biển phải tiêu diệt sạch sành xanh ngay lập tức lần này không cần che giấu nanh vớt nữa bởi trách phận lớn lao nhất của hải binh vân đồn là tiêu diệt đoàn vận tải quân lương của giặc coi như đã hoàn thành lại nói mấy thuyền lương của trương văn hộ đang ẩn trú trong khu vực bái tử long nơi có những trái núi thấp nằm dài rác thì đột khởi lên mấy trái núi to cao tạo thành một góc ngoặt như hình t h ư ớ c thợ chính cái góc ngoặt ấy được trương văn hộ chọn làm nơi t r ú ẩn y hạ lệnh cho các thuyền hạ hết cột buồm và không được đun nấu bất cứ một thứ vật liệu gì gây khói trương văn hổ đâu có biết trái núi mà y đang ẩn nấp ở phía sau đó lại đối diện với căn cứ hải đội của hưng nhượng vương trần quốc tảng tính theo đường chim bay chỉ cách chưa đầy t r ụ c dạng và phía sau cháy núi đó lại chính là luồng giao thông mà thuyền buôn cũng như hải đội của trần khánh dư trần quốc tàng thường qua lại tuần tiễu trương văn hổ cho quân lén lên đỉnh núi quan sát chừng hơn một canh giờ sau có mấy tên về tâu báo vẻ mặt chúng hốt hoảng bẩm tướng quân khi chúng tôi leo lên đỉnh núi núp trong một lùm cây rậm nhìn về mọi phía thì thấy hút một đoàn thuyền đang lao về hướng tây lại chừng nửa canh giờ sau trương văn hồ mặt hơi biến sắc nếu như quân giao chỉ đi theo luồng ta vừa chạy hẳn nó sẽ nhìn thấy quân ta đang trú tại đây và như vậy thì điều gì sẽ xảy ra làm ra vẻ cứng cỏi trương văn hồ nói vậy là ta đã tính toán đúng h ã ngừng lại giây lát y tiếp bẩm hay nó biết quân ta đang trú ẩn ở đây t r ư ờ n g văn hổ không phải không lo lắng nhưng y phải tự chấn tĩnh ngay nếu ta nào núng sẽ dối lòng quân vì vậy y tìm cách c h ấ n an chắc là quân giao chỉ biết hôm qua đã để sổng một số thuyền chạy thoát nên hôm nay nó truy lùng ta chú quân ở đây là an toàn không sợ giặc tìm thấy đâu đêm qua ta chạy thoát được vào đây là bởi ta đi theo luồng có đá ngầm sở dĩ thuyền ta không vấp đá là bởi thủy chiều lên từ giờ thân đến giờ xỉu Ban giao ngày thủy chiều xuống, quân giao chỉ quen thạo luồng lạch nên nó thủy thạo chiều chỉ lạch khoảng ô n g đi v à lạch lộ lên có đá ngầm. Do vậy, chúng được nước không thể phát h đá đêm ngầm. nay Do vậy Và sẽ sẽ ta. ta p i t í h nên n đi đ ư ờ nào. Khoảng đầu giờ r ậ u mây đen kéo kín cả bầu trời thoáng chốc gió nổi đem theo cái lạnh từ phương bắc về trương văn hộ mừng thầm chắc là trời giúp ta đây phải mượn sức gió và cả đêm cuối tháng không trăng không sao mà thoát khỏi vòng vây của địch trời càng lúc càng tối đen đặc gió vẫn thổi dàn dạt trương văn hổ vội hạ lệnh lên đường như dự đoán cây luồng mà y cho thuyền chạy vào đêm trước là luồng có đá ngầm chắc là đúng bởi cả ngày hôm nay không hề thấy một bóng thuyền bè nào qua lại nhưng đêm nay liệu ta có nên đi theo luồng đó không hay phải đi luồng sâu ở phía sau trái núi này đây là luồng chính nên thuyền giao chỉ qua lại thường xuyên liệu ta đi vào luồng này mà gặp quân họ thì sao nhược bằng cứ đi luồng cũ thuyền trở nặng vấp đá ngầm là bục ngay trước đi trước ngáng đường nằm đấy các thuyền đi sau đều khó bề tiến thoái chỉ còn nước nằm đợi giặc chứ còn đi đâu được nữa nghĩ vậy trương văn hổ sai quân cho thuyền đi theo hướng lạch sâu thuyền vừa ra khỏi dãy núi chắn buồm gặp gió kéo thuyền đi băng băng trong vịnh nhấp nhô núi lại núi đường đi vô vàn hiểm trở trương văn hồ cứ nhắc đi nhắc lại lũ thuộc cấp các ngươi phải căng mắt ra nhìn kẻo thuyền đụng núi là vụn tán như cám vịnh biển yên tĩnh lạ thường chỉ nghe tiếng thuyền xé nước rào rào và thỉnh thoảng một đàn cá thấy động bốc bay là là trắng mặt nước chừng nửa đêm bỗng nhiên thuyền đi chậm lại vì gió đã ngừng thổi mưa lắc rắc khiến cái rét len lỏi đến tận xương tủy tuy rét buốt nhưng trương văn hổ lại cảm thấy ấm lòng bởi không còn sợ quân giao chỉ săn đuổi nữa hổ ẩn nấp trong vách núi đâu biết khi đêm nguyễn khoái sau khi diệt gọn mấy thuyền ở gần cuối sông mang lại rượt đuổi tiêu diệt cả bốn chiến thuyền cùng với ba thuyền lương của giặc nguyên ngay phía đầu vịnh bái tử long còn chiều nay hưng nhượng vương trần quốc t à n g cũng lùng được ba thuyền lương giặc đang trú trong một eo núi na ná như chỗ trương văn hồ ẩn chú vương sai bắt hết bọn lính trên thuyền còn lương thực thì đánh chìm sâu dưới biển trừng sang giờ s ỉ u mưa tạnh hẳn gió lại nổi nhưng cái rét thấm vào da thịt khiến tê buốt mà áo quần dù độn bông hoặc bằng da ngựa da dê cũng không chống đỡ nổi trương văn hổ loay hoay tìm chiếc áo lông kiều chợt nghe từ đâu đó vẳng lại tiếng tù và một lát lại nghe thấy cả tiếng t r ố n g đồng và tiếng kèn hối thúc càng đi càng nghe như gần lại như rất xa Tới thuyền ra khỏi khu vực có những trái núi cao che khuất, tiếng kèn, tiếng trống nước khi khỏi núi gió đi, khu kèn những che ra cao vực và có được trở â mấy thanh rót tai trống Trương Văn Hổ đập thình thình. trên mặt như khiến Hồ nghe như như hơn. lửa, lửa cao ngực Văn Lòng quân ngọn nước và cả tiếng quân gieo như mỗi lúc, mỗi gần vào và reo dối, lại mỗi mỗi bốc cả lúc đập đã m viên đô tướng cuống quýt hỏi bẩm chủ tướng quân giao chỉ đang đốt thuyền lương của quân ta làm thế nào bây giờ nếu cứ đi tiếp chắc chỉ năm bảy dặm nữa là đụng quân nó nỗi sợ hãi tự nhiên ập đến khiến trương văn hồ bực mình quát sao các ngươi không nghĩ đó là ô mã nhi bạt đô đang đốt quân giao chỉ bẩm chủ tướng ngài lạc t a y rồi quân ta sao có c h ố n g đồng tiếng c h ố n g đồng đang phóng những âm thanh như búa bổ mỗi lúc một gần nếu không sớm liệu lại lọt vào ổ phục của quân giao chỉ như đêm trước thôi trương văn hồ thật sự dối trí gan kẻ cướp với tài ném phi tiêu của hắn đều trở nên vô dụng hắn buông một câu đúng với tâm trạng của kẻ sợ hãi hơn là của một vị tướng chỉ huy vậy các n g ư ơ i bảo ta phải làm gì đây trong lúc các thuộc cấp chưa biết nói thế nào thì từ phía sau lại nổi lên tiếng hò reo như vỡ trời và tiếng thuyền xé nước đang băng băng đuổi theo các thuyền lương của hộ phía trước có quân chặn phía sau có quân đuổi trương văn h ổ cúng quyết ra lệnh chạy chạy hướng đông nam và trương văn hổ sai quân phải cấp tốc vứt bớt các bao gạo xuống biển cho nhẹ thuyền khen thay quân giang nam sức khỏe thật phi phàm mỗi bao gạo chứa đúng một thạch thông thường hai người khiêng còn nặng thế mà lúc này mỗi tên vác một bao coi như nhẹ bẫng nhờ tài năng xuất thần của trương văn hổ thuyền nhẹ hẳn và vì thế nó bứt được ra khỏi đoàn thuyền lương mà tháo chạy lại nói t r i ề u minh vương trần quang khải từ khi đem quân tăng viện cho vùng biển đảo đông bắc nơi nhân huệ vương tổng quản ông được nhân huệ vương nhờ chấn vùng cửa lục tức là cửa ngõ của sông bạch đằng được tin đại quân của nhân huệ vương đã đánh tan tác đoàn vận tải quân lương của trương văn hổ từ ngoài cửa vạn cửa đối sông mang và chặn không cho chúng thoát ra biển bởi vậy vương cho quân sục sạo suốt đêm ngày trong ngày hôm nay ông đã diệt được hai toán gồm năm thuyền lương của giặc đang trú ẩn ở những nơi không được kín đáo lắm và đêm nay lại vây và diệt gọn một toán gồm hai thuyền binh và bảy thuyền lương trong đó trương văn hổ một viên hổ tướng mà thiên tử nhà đại nguyên là hốt tất liệt đích thân chọn lựa và phong chức trao quyền trao trọng trách giao trị hải thuyền vạn hộ t khi gặp nguy thì bỏ quân bỏ lương thực mưu lấy mạng sống cho riêng mình trương văn hổ với vài đứa thuộc hạ cùng vài chục phu thuyền chạy đến sáng thì thấy trời nước mênh mông chứ không có đảo có núi nữa y biết đã thoát ra ngoài đại dương đã thoát ra khỏi vùng đất chết trương văn hổ mở la bàn Chỉ cho h mấy đứa lái t uống y y bầy ề đều n hướng ăn. ăn no, nhưng rượu thì mỗi tên Cho thì chỉ rượu được rượu được đi đổ rồi sai bát. u và cả tất một mỗi hết chừng nửa bát rượu trương văn hổ dằn mạnh chiếc bát xuống sạp thuyền nói với vẻ vừa lo lắng vừa bực bội lại vừa như có vẻ tự phụ nữa thiên tử trao cho ta hơn một trăm chiếc thuyền vận tải tới mấy chục vạn thạch lúa gạo cùng năm ngàn quân hộ tống nay giao chỉ dám kháng m ệ n h Cướp của hết giết ta, lúa gạo quân nốc hết bát rượu thứ ba có vẻ hơi ngà ngà trương văn hổ cười lớn rồi nói bốc phét vậy là chúng nó chết hết cả rồi chỉ còn mình ta sống sót thế mới biết ở đời khôn chết dại cũng chết chỉ có biết là sống Phải ta biết, chỉ biết, ta có m ì nhìn ta biết Trương văn hổ chỉ và đám thuộc t bay lại nói Văn lính Chúng bay là những kẻ ngu hèn vào và Hổ chỉ hạ phu h là đám kẻ biết cái gì Sở s dĩ ố g chúng người được được là chúng bay được theo người biết. Nhìn bay biết ra bầu trời trương văn hổ thấy ngờ ngợ y sai lấy la bản ra coi coi xong y hét lớn tên cầm lái kia mi có say không mà đi lạc hướng rồi bẩm chủ tướng con chưa uống hấp nào cả Vậy thì mày phải bẻ lái, về mày đấy ngày thì trách phải phía hướng hai mà đêm tả lái rồi giữ đi bẻ Bắc Ba Được, được Cứ nữa đúng Đông sau ẽ cập bến Quỳnh Châu Quỳnh Châu chính bến Quỳnh Quỳnh n Hải là đảo m của t r n ngày nay g Quốc Sau khi đã lui quân khỏi nội bàng vạn kiếp quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân sự hưng đạo vương lại lui quân về giữa sông thiên đức và sông cái là những cửa ngõ vào thăng long trước khi rời chiến tuyến sông thiên đức để về thăng long bệ kiến hai vua hưng đạo vương triệu các tướng vào trong trướng căn dặn hiện nay thoát hoan cùng bè lũ con trời đang rất hung hăng và ngạo mạn tinh thần đó của giặc cần phải được nuôi dưỡng các tướng nên nhớ tình hình hiện nay chưa đến lúc ta tập trung lực lượng đánh đòn quyết định mà đỡ là chủ yếu nhưng đã đỡ ở chỗ nào là phải đỡ hết sức quyết liệt rồi tìm cách lui binh ngay phải tỏ cho giặc thấy tinh thần chiến đấu của quân ta so với cuộc chiến năm ất dậu tuy không s ú t giảm nhưng lực lượng của ta lại quá suy yếu chứng tỏ quân ta lực bất t ò n g tâm nên không đủ sức kháng cự và như vậy là lực ta yếu kém thật sự buộc ta phải lui từng bước phải bỏ từng bộ phận phải bỏ cả từng vùng rộng lớn cho giặc chiếm đó còn thể hiện cho giặc thấy ta quyết giữ nhưng không giữ nổi chứ không phải ta giả vờ thua nếu các tướng làm đúng như nhời ta dặn thua đúng như từ ngày giặc vào cõi quân ta đã thua thời ta có thể lừa giặc vào một thế trận như ta mong muốn c u ố c công đã biết tường tận nhân huệ vương trần khánh dư vừa đại thắng trên mặt trận vân đồn tiêu diệt hoàn toàn đoàn thuyền vận lương của giặc tới mấy chục vạn thạch lương việc đó sẽ hãm giặc vào thế bị bức tử nhưng quốc công đã không cho hạ cấp biết sợ họ vì nông nổi mà sinh lòng kiêu ngạo chủ quan coi thường giặc khó giữ được cái kế mình đang yếu kém để lừa giặc Dây lâu, cậy liếc lực lượng quốc đuổi đấu công cảm căng của giặc cho Sức chiến đấu của nhìn từng tướng thiện tin Vương nói mỏng nhừ nó nó nó giảm với Phải phải mỏi thêm theo thật ta mệt suốt vị vẻ và Và ra quân nó thiếu ăn thiếu ngủ ngày đêm lo sợ lúc đó ta chỉ ra tay một trận là quét sạch giặc như quét rác trên khắp nước ta quốc công nhìn chiêu văn vương trần nhật duật rồi g ặ n hỏi trong trận cản giặc ở tam đái giang vừa qua công của đệ lớn lắm đệ có biết mình đã giết được viên tướng nào của giặc không quả là đệ không thể biết nếu như quân của đệ đã hạ sát được tướng giặc sao vẫn chưa thấy quốc công và hoàng thượng ban khen giặc không loan tin này Vì còn giấu mình còn che nhằm giấu m ắ trần nhật duật không giấu nổi niềm vui ông liền vái hương đạo rồi nói tạ ơn quốc công đã xét ghi công trạng căn dặn các tướng xong hưng đạo vương lên ngựa về thẳng thăng long và vào ngay cung thánh từ vẫn biết phải làm việc với quan gia là chính nhưng hưng đạo luôn giữ lễ với thượng hoàng thánh tông mặc dù theo thứ bậc trong hoàng tộc ông là anh và hơn vua thánh tông tới cả chục tuổi ngay với vua nhân tông hưng đạo vừa là bác vừa là cha vợ nhà vua nhưng ông vẫn luôn giữ phận thần tử vừa trao ngựa cho giám mã hưng đạo đi thẳng vào tiện điện viên quan nội hầu khúm núm thưa bẩm quốc công thượng hoàng vừa sang cung quan triều hưng đạo d ả o bước xuống thềm rồi ông lên ngựa ra roi đi về hướng cung quan triều bước vào tuổi sáu mươi tóc dâu đều đã bạc nhưng sức lực của quốc công xem ra còn chắc vững lắm cứ xem dáng ông lúc ngồi lúc đứng hoặc khi lên ngựa xuống ngựa vẫn nhanh nhẹn thuần thục chẳng khác mấy khi ông còn trong tuổi trung niên chứng tỏ sức lực ông còn dẻo dai song điều đáng nói hơn cả là trí não ông còn sáng suốt và tỉnh táo đến không ngờ ông luôn giữ được sự điềm đạm xét đoán thật chi ly trước khi giải quyết một điều gì đó thường ông hay tham bác ý kiến của các thuộc cấp trước khi quyết định công việc vừa đứng trước cổng cung quan triều viên đô uý cấm quân đã vội thưa thượng hoàng và quan gia vừa rời cung cách đây nửa giờ người có biết hai vua đi ngựa hay đi kiệu và đi về hướng nào hưng đạo hỏi bẩm đức ông thượng hoàng và quan gia đi bộ ạ cả hai đứng đều đi về phía cửa đông hưng đạo gật đầu tỏ vẻ cảm ơn t h ấ t ông đã nhảy lên mình ngựa ra roi đi nước kiệu vừa ngắm phố phường hưng đạo vừa mừng thầm vậy là thượng hoàng còn khỏe còn giúp quan gia giám sát được công việc hàng ngày chính điều này lại khiến ta yên tâm hơn chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán nhưng phố xá vắng hoe cửa giả cổng ngõ các nhà đều gài then chốt khóa vườn tờ các nhà trắng một màu hoa mai hoa mận lác đác có những cây đào nở sớm làm ấm cả một góc phố tịnh không nghe thấy một tiếng gà gáy tiếng chó sủa chứng tỏ thăng long đã đi đầu trong nhiệm vụ toàn dân thực hiện kế thanh giã của triều đình và bất cứ chỗ nào có khoảng tường trống là ở đó có khẩu hiệu thanh giã hoặc lời hiệu triệu đánh giặc của triều đình hưng đạo vừa đi vừa xem ngắm phố phường vừa suy ngẫm về tội ác giặc đã từng gieo rắc trên mảnh đất này hơn ba năm trước quang cảnh cũng y hệt như vầy cũng vào dịp giáp tết dân chúng thăng long phải rời bỏ kinh thành rời bỏ phố phường tìm về các miền quê k h u ế t lấp hoặc vào ẩn náu nơi núi rừng hiểm trở để tránh giặc trời rét c a m c a m đường phố chỉ loáng thoáng mấy tốp lính tuần tra v à lại hưng đạo đội nón cúp vành vận áo dài đâu vài người theo hầu ăn vận sơ xài tựa như dân vùng sơn cước mới về nên không ai để ý hưng đạo đi qua mấy phố rồi rẽ về bến đông bộ đầu vẫn không tìm thấy hai vua ông lại ngược về phố chợ cầu đông thì thấy hai vua và đoàn tùy tùng đang đi về phường hà khẩu thật ra hưng đạo nhận ra vóc dáng quen thuộc của hai vua chứ các ngài cũng hóa trang làm các thương lái để giữ cho kín nhẹm quốc công sai ít kiêu ra tâu nhỏ với hai vua và xin mời nhà vua trở lại cung thánh t ử quốc công ruồi ngựa về trước ông đang tha thần nơi vườn ngự thì hai vua bước vào sân điện ông vái hai vua rồi cùng bước lên thềm điện trà nô vội dâng trà nóng những chấn trà bốc khói mờ mờ cửa cung đóng kín cũng không ngăn nổi khí lạnh len lỏi đến tận cùng huyết quản thượng hoàng thánh tông sai gậy lò sưởi h ư n g đạo vội ngăn đa tạ thượng hoàng có lòng săn sóc thần dầu dãi gió xương đã quen nếu bây giờ ngồi cạnh lò sưởi ấm lúc ra ngoài giá lạnh sẽ không còn đủ sức chịu đựng nữa nay mai dẹp xong giặc dữ xin thượng hoàng cùng quan gia cho về hưu trí để dưỡng nhàn nhân thể Phải hệ thấy thực cho Nhưng thẹn việc gia điều cáng đáng các công việc hệ trọng quốc、gia. Con nước cũng đáng trọng đáng mừng cho nước, nhưng cũng tự thẹn ở trong lòng đó tự ở bệ hạ quá lời chắc là xuất phát từ tình thương máu mủ thần lấy làm cảm kích bệ hạ chẳng thấy người xưa thường nói quốc gia hưng ơ vong thất vô hữu trách đó sao tâu bây giờ chưa thể bàn đến chuyện dưỡng nhàn cha con hốt tất liệt còn đang định thui nướng cả dân tộc ta Có mấy việc cấp kỳ thần xin được trình lên thượng hoàng cùng bệ hạ vua thánh tông mỉm cười hỏi ngoài đánh giặc ra còn việc gì quan yếu nữa anh quốc tuấn tâu đúng như thượng hoàng phán thần xin nói ngay mấy bữa trước thần đã tâu về việc nhân huệ vương đánh tan đội thuyền tải lương của giặc nay thần nói rõ hơn trần khánh dư khôn ngoan bước được một số thuyền giặc phải vào cửa vạn bắt sống được gần một ngàn tên giặc đi áp tải thuyền lương tại đó nhân huệ vương lại cho quân mai phục đón đánh thuyền nào chạy thoát vào trong đã có quân của hưng nhượng vương tảng mai phục đón đánh kẻ nào thoát được khu vực cửa suốt của tảng chạy vào cửa lục đã có quân của chiêu minh vương quang khải cất võ tâu Chưa nghe ắ m được có bao o nhiêu n t r tổng t Gần số u thuyền y chạy ề n lương Nhưng không có một thuyền lương nào đăng Lọt được giặc giặc của có của bạch đăng thoát một vào Để đ m lương tin h ự c t ớ v ạ kiếp kháng thiêng núi giặc gian chiến tin phúc phụ phủ cho của cuộc Chắc Cuộc thoát hoan nhờ hồng phúc của tổ phủ, Nhờ hồn hơn Nghe Tâu tổ trợ bớt Ất nan sông chợ, Nên cuộc kháng giặc lần này chắc bớt gian nan hơn cuộc chiến năm Dậu nghe tin quân ta tiêu diệt hoàn toàn đoàn thuyền tài lương của giặc hai vua hết đỗi vui mừng v u a nhân tông nói trần h khi nghe tin giặc bác sang, con hỏi Thế thế phụ nhàn phụ như thần Chắc chi cha con hốt tất liệt, chẳng thua hoái ả o nào con nào? đoán con tin sang, năm nay niên, công kim giặc đại giặc việc liệt tặc xét tất t bác Bá Bá đáp, nhân tông ngừng nhìn hưng đạo lại quay nhìn vui cha bất chợt ngài hỏi thưa bá phụ liệu ta đã đủ sức đuổi giặc ra khỏi bờ cõi chưa nếu xét thấy đủ lực thời khởi sự lúc này là đẹp nhất phải quan gia nói rất đúng nếu bây giờ ta loan tin cho thoát hoan và toàn quân nó biết rằng nó đã bị thắt bao tử đồng thời thả một số quân chúng bị bắt giải rác từ cửa vạn đến cửa lục để chúng báo tin thất trận cho nhau nghe chắc trong quân nó sẽ dối loạn anh quốc tuấn thử cân nhắc xem đã đến lúc làm việc này chưa thượng hoàng thánh tông vừa hưởng ứng điều quan gia nói lại vừa thăm dò ý tứ của quốc công tiết chế tâu thần đã có kế phá giặc bữa nay về đây là nhằm tâu lên thượng hoàng và quan gia kế đó đúng lúc nghe có tiếng ngựa dồn vó rồi có tiếng chân bước mạnh lên bậc thềm chắc là c h i u minh vương về c h i ề u kiến hưng đạo nói chưa dứt lời thì quang khải ló đầu vào và nói lớn khấu kiến bệ hạ ông cúi chào mọi người thấy em từ mặt trận trở về mặt mày tươi g i ó i nói năng đi đứng ung dung nhưng người mới đi xem hát về thánh tông càng thêm vững dạ ngài hỏi chú hai từ ngoài vào có lạnh không n g à e nói chú cùng nhân huệ vương cắt mất bao tử của thoát hoan phá hết lương của cả một đội quân năm sáu chục vạn tài như trương lương gia cát cũng chưa từng lập được công ấy quang khải dịu giọng người có kỳ mưu để nhân huệ vương lập được kỳ công ấy chính là anh quốc tuấn chứ đâu phải đệ đệ chỉ góp phần cắt cái đuôi của nó thôi quang khải cười lớn giọng hồ hởi nói tiếp tâu bệ hạ nhẽ ra thần phải đóng gông vào cổ nhân huệ vương trân khánh dư rồi nhốt vào cũi khiêng về chiều cho thượng hoàng trị tội vì đã để thua trận khánh dư thua ô mã nhi p h ả n tiếp cũng như mấy năm trước đệ thua toa đô nhưng sau đó toa đô bị quân ta chém đầu ở bến tây kết quan gia thương tình cởi áo đắp cho nó năm nay ta ngờ rằng cả ô mã nhi p h ả n tiếp cũng lại đi theo số phận của toa đô mà thôi anh quốc tuấn nói kế phá giặc đi may quá hôm nay có anh quốc tuấn và quang khải cùng về tôi đã sai phụ tông trinh sửa lễ cáo tổ tiên nhân sắp đón tết mậu tí bàn việc xong mấy anh em cùng đến nhà thái miếu lễ tổ sớm mai cho người cất giấu đồ thờ ngọc phả và di tán mọi người trong phụ tông trinh đến nơi an toàn Thưa quân ta ở vùng vân đồn bạch đằng vạn kiếp đã có nhân huệ vương trần khánh dư tiếp ứng cho trần khánh dư có trần quốc tảng Theo kế hoạch của Trần、quốc、Tuấn, ta tiếp tục phải giải quân giặc ra để đánh, đồng thời cắt đứt tiết tế lương thực Thoạt tin tưởng hoạch phải đánh, cho Phía Hoàn chủ chiến thắng vào kế lại của Quốc giặc còn của giặc. việc ra đang quan quân đồng đường lương quân quân Nguyên, vẫn giải đội để l và và à sẽ mời chủ phục trước. thù thua giữa An Nam, phục thù trận thua lần m quý vị và các bạn đến với phần tiếp tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải phát lúc hai mươi hai h trên radio quảng ninh fm chín mươi bảy tám mh trong chuyên mục đọc truyện ngày mai cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau